Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com Diễn đọc Tử Lư Cùng giáo chủ kết tắp nhất sinh Chương 2 Tính kế Ta không ai cho nịnh hót Sinh hoạt tập dịch liền trở nên rất đơn giản Một ngày hai bữa cơm, sáng sớm, làm việc, nghỉ ngơi, làm việc, đi ngủ. Ngày đơn thuần như vậy lại làm ta thật bình tĩnh, một chút cũng không chán ghét. Nhưng ta biết ngày bình tĩnh như vậy sẽ không lâu lắm. Quả nhiên, ngày nay mới đưa nước xong. Chú Hàng bỏ chạy lại đây gọi ta Á Dương, quán sợ báo chúng ta đều trở về Hai chúng ta luôn làm việc cùng nhau Nhưng gần đây đều là ta làm Mỗi ngày, gã bồi thường ta 12 phân tiền Sau đó trộm trốn tránh luyện tập quyền pháp Ta xem gã đánh mấy chiêu thức cối theo hoa, liền lắc đầu. Mấy tên thì về đó cầm tiền của gã, nhưng căn bản không có nghiêm túc dạy gã. Quyền pháp như vậy dù luyện cả đời cũng sẽ không có thành tựu gì. Kỳ thật, ta còn nhớ rõ kiếm pháp cùng nội công, độc phương bất bại dạy ta. Năm đó y dồn hết tâm tư, Chức ta đã thông kinh mạch, lại dạy ta phỏ công Nhưng ta học võ quá muộn, tiến triển không lớn thật nhanh, liền buông tha Từ sáng tới tối, ta sẽ ngồi xếp bằng vận công Một canh giờ khi bọn họ ngủ Nhưng không tính toán nói chuyện này cho chua hàng Cho tới bây giờ, ta không xem cả là bằng hữu Ta nghĩ cả cũng như vậy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 Nhưng không đến hai ngày, liền không ai dám đi. Sau khi y luyện quỳ hoa bảo điểm, tính tình đại biến, tính tình càng âm tình bất định. Chỉ cần có người chọc y không vui, liền dùng một căn ngân châm hầu hạ. Y bế quan 10 ngày, sẽ chết 10 người. Có lẽ chính vì vậy, suốt cuộc không ai dám tiếp cận y. Sau này, y vĩnh viễn chỉ có một người. Trở lại tiểu viện, hai mấy, mươi mấy người tập dịch thủ hạ của Lưu Quảng Sự đều đứng ở trong sân. Chu Hàng lôi kéo ta lặng lẽ đứng ở sau cùng. Đoàn người đều cúi đầu, lo sợ bất an. Lưu Quảng Sự chắp tay đứng ở đằng trước, ánh mắt nặng nề quét tới quét lui trên mặt mỗi người. Sát mặt thật không dễ nhìn Không có ai nguy nghĩ đi Không người trả lời Lưu quản sự phát hỏa đập bàn Vậy rút thăm Rút đến ai thì người đó đi Ống thể thực nhanh Đã được chuẩn bị tốt Hai mươi mấy người mặt mày ủ ê Sắp xếp đi rút thăm Ta tùy tay cầm một thẻ, không có chữ. Chu Hàng áp lại đây, phất phất cái thẻ trong tay, cũng thở ra một hơi. Nguy hiểm thật! Sau đó thấy một tập dịch ở bên, sắc mặt biến thành trắng bệt. Bum một tiếng quỳ xuống mặt đất, lẫm bẩm nói, xong, xong! Người có quan hệ tốt với hắn đồng tình mà tới quanh an ủi, kỳ thật trong mắt đều vô cùng may mắn. Ta và chu Hàng lít nhau một cái, lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó từng người say người rời đi, gã vội vàng luyện quyền, ta còn có việc muốn làm. Bận việc một buổi chiều, trong mùa đông khắc nghiệt, ta toát ra cả người mồ hôi, người ngửi có chút thối, liền múc nước một thùng nước lạnh đi tắm rửa chúng ta hai mươi mấy người tập dịch chủ yếu phục vụ trưởng lão và đường chủ phụ trách vẫy nước quét nhà cùng nấu cơm có khi còn phụ trách việc vặt trong sân của giáo chủ vì thế Quảng sự đều yêu cầu chúng ta phải chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ không cho có mùi lạ khác thường, cho nên vừa đến hai mùa đông hạ đều rất chịu tội. Ta cắn chặt răng, nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, Điền quay đầu nâng một thùng nước lạnh dội xuống, làn da nháy mắt bốc lên khói trắng, ru rỉ bắt tay chùm lá lách, cùng vải thu liều mạng trà, trà người, sau đó vội trở về phòng, thay trung y sạch sẽ, Phủ thêm áo ngoài Ngồi ở bên cạnh lò thang Hông khu tóc ướt Chốc lát liền có vài người Như được đại xá xông vào Cấp tóc mặc quần áo vào Tay lạnh trung, dũi không thẳng Cột dây áo Cũng cột đến thất linh bắt lạc Ta xây dịch sang bên cạnh 5-6 người đồng loạt Vây quanh đếp lò Nhiệt khí ấm dào dạt tỏa xa Khoai như nhặt được một mệnh ở quỷ môn quang mà thở vào một hơi. Sau đó, không biết là ai phát hiện, tên tập dịch rút trúng thẻ giữa trưa, vẫn chưa trở về. Vì thế, sắc mặt đàn người lại ảm đạm, còn có một người đứt nở khóc lên. Không có người nói nữa, bên tai trừ tiếng đứt nở áp lực Đức quản, Chỉ còn lại tiếng tách tách Mà than đốt Đến đỏ bừng trong chậu Thỉnh thoảng bật xa Làm cho tâm người ta đều chưa lên Không có quyền Không có thế Tánh mạng không đáng một đồng Đây vốn là thế đạo Cá lớn nuốt cá bé Kiếp trước Ta vì thật sâu cảm nhận được điều này Mới có thể liều mạng Muốn thoát khỏi vận mệnh đáng thương như con kiến Ta theo bản năng Muốn phương tay sờ ngực Vừa sờ thấy không có gì Lúc này mới nhớ tới Mình mới thay sim y Nhìn lại bên cạnh Ai cũng mặc bố y mày mụi Người người, một gián, sen vào cùng ánh lửa đó xăm, ngay cả mặt mũi cũng khó phân biệt rõ. Buổi tối, bảy tám người chen chung một giường mà ngủ, mùa đông lạnh bút, không người có thể ngủ. Đều nghĩ, ngày mai không biết đến khiến ai chịu chết, ta cũng bị làm cho trằn trọc theo. Cái chiếu cụ nát dưới thân cũng phát ra tiếng sàng sạc. Mở mắt ra nhìn nóc nhà đầy tơ nhện, liền nghĩ đến chuyện kiếp trước, nhớ tới nam nhân đứng bên cửa sổ nhìn mưa, nhớ tới y, mặt hồng y. Ngồi ở dưới tàn cây hoa lê trong tiết xuân tháng 3 cúi đầu theo khăn tay. Gió thổi đến, cành hoa lắc lư, cánh hoa bay lã tả như trời hạ một ngồi tuyết.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 Ánh mắt sắc bén đảo qua đám người Nhìn thấy ai hai chân phát sung đi không được Liền không nói hai lời Hung hăng đánh một chút Lê mê, lê mê làm gì? Sợ chết thì đừng có chọc Ông đây không thoải mái Một đám bọc mũ Ta cùng chu hàng xếp gần cuối Vài người đứng ở phía sau ta bử run rung rễ rẫy mà niệm A-di-đà-phật trong chốc lát. Tây Thiên thần. Tây Thiên thần Phật tất cả đều bị hắn cầu một lần. Ngay cả thủ địa công công cùng muôn thần đều không buông tha. Ta nghe được có chút buồn cười. Quay đầu nhìn Chu Hàng phát hiện mặt của gã cũng có chút trắng. Khẩn Trương nắm chặt nắm tay. Gã chú ý tới ý cười trên mặt ta, ánh mắt có chút cổ khoái À Dương, ngươi không sợ sao? Ta sờ sờ mũi, tâm nói có gì đáng sợ. Đông Phương bất bại kỳ thật rất mềm lòng, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, đi nhún nhúng vai. Không nhất định rút trúng, rút chúng cũng không có gì. Đưa cơm mà thôi, cùng lắm là chết. 18 năm sau lại là một khảo háng chu Hàng thực không thể hiểu.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 Nhét cái thẻ của gã vào trong tay của ta, không chờ ta phản ứng, gã rung giọng nói một câu, thật xin lỗi, rồi xoay người bỏ chạy. Cuối đầu vừa thấy, trên thẻ trúc điêu khắc một chữ trung, đỏ tươi. Ta theo bản năng ngẫn đầu tìm kiếm thân ảnh chu Hàng, gã giấu ở trong đám người cúi đầu, không nhìn bất cứ kẻ nào. ta không ngờ sẽ bị gã tính kế cho nên sửng sốt một chút hoặc có lẽ là cho tới bây giờ ta không để gã vào trong lòng hoặc có lẽ chuyện như vậy lúc ở kiếp trước ta gặp được nhiều lắm sớm đã luyện thành một thân mình đồng gia sắc trong lòng không dao động chỉ có chút chết lặng còn có chút tiếc nuối ta vốn cảm thấy chú hàng là một nhân tài tương lai vô cùng có khả năng thành thị về tiến vào nội viện. Nếu muốn thám thính tin tức cho Đông Phương bất bại, người này có lẽ có thể dùng một chút. Nhưng hôm nay xem ra, phẩm hạnh của người này còn không bằng ta, rất không thể tin về sau không tất lá mặt lá trái nữa. Ta nghiến răng, đáng tiếc hai khối bạc của ta. ai rút trúng đứng ra Lưu Quảng Sự bắt chân ngồi ở trên ghế Thái Sư lớn tiếng đặt câu hỏi ta không hé răng lại liếc nhìn chu Hàng một cái cả thấy ta như vậy có chút bối rối vội vàng vương tay hô to bấm Lưu Quảng Sự là Dương Liên Định rút trúng vô số ánh mắt phóng đến chỗ ta có đồng tình Có vui sướng khi người gặp họa Có thở ra một hơi, ta không chút Ta không chút hoang mang mà quét mắt một lần Chu Hàng quay đầu tránh được Ta lạnh lùng theo dõi cả Chỉ cảm thấy tiếc hai lượng bạc, bỗng nhiên lại nhớ đến người nọ. Có lẽ đời này dâng không cho ta một trái tim, vì ta buông tha tự tôn, tự hủy tương lai, vì ta sanh tử không để ý, cười uống thật tính, chỉ có mình y.